Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp truyện oan hồn Nghghiệt ngã của tác giả Bọcmiền được thể hiện qua dòng đọc của Julie mời các bạn cùng nghe chương 40 bố lán Khải Cường không kịp được Ngạc nhiên vội lên tiếng Người phụ nữ kia trên mặt Thoáng chút bối rối Nhưng rất nhanh sau đó Bà lại trở về trạng thái ban đầu Sao Vũ lại ở đấy Người kia ngập ngừng một hồi rồi mới kể Hồi đó cha ta bị bệnh nặng Không thể qua khỏi Nên ta buộc lòng phải rời khỏi phủ Hôm đấy đúng dịp Trong nhà cậu gặp chuyện nên không kịp bẩm báo bà một tiếng mà có bầm báo thì cũng chẳng được về cậu biết quy định của phủ rồi đấy đã là phận tôi tớ thì chết cũng phải ở lại ta già rồi bao nhiêu năm làm trong phủ coi như đã trả hết ân tình giờ ta ra ngoài để xung vầy với những người thân yêu của ta khả tình chăm chú lắng nghe câu chuyện lát sau cô khẽ hỏi khải cường chúng ta có quen bà ấy à Người nam nhân kia nhẹ nhàng xoa đầu cô Âu Yếm Đây là Vũ Lan Người trong phủ cũ của nhà mình Người phụ nữ kia thấy biểu hiện khác lạ của khả tình Thì vội hỏi Sao cô ấy lại bị như thế này Mà từ ban đâu Khải cường nét mặt hơi phức tạp Cậu vội nói Cậu ấy mất rồi Khả tình tạm thời quên một số ký ức Nhưng chúng tôi đã trở thành vợ chồng, bây giờ cùng nhau đi khám phá tất cả các nơi trên đời này, không màng mấy chuyện thiên hạ. Cậu vừa nói vừa nhìn cô gái kia, ánh mắt ngởi lên hạnh phúc. Bù Lan vẫn không dám tin vào mắt mình lát bắt. Khả tình, tử ban chết thật rồi sao, sao lại chết? Nhìn bà hốt hoảng, chân tay có run dày, nắm bội lấy tay mình. Tình sợ hãi Bội rủ tê lại Nép sát vào người khai cường Tử văn Tử văn là ai tôi không biết Bộ Lan vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh Cô cố, cố nhớ lại đi tử văn là Cậu ấy là người anh trai Mà tôi đã nói với em rồi Khải cường bội chen ngang Cậu quay sang vua Lan nói khe Bộ đừng có khơi lại Cái ký ức đau thương nữa Cô ấy sẽ không chịu nổi đâu. Vũ Lan ngồi bẹt xuống nền ôm mặt khóc dưng dứt. Bà thương như cậu tử văn tài hoa bạc mệnh. Thấy tình hình có vẻ không ngồn. Khải cường kéo vội cô ấy hòa lẫn vào đám đông mất hút. Vũ Lan xong hồi chân tính bà ngâm nghĩ. Tại sao cậu ấy lại sợ nhắc tới tử văn. Mà còn khả tình lại mất trí Nhất định... Phải tìm cô ấy cho bằng được Để lựa thời cơ giúp con bé hồi phục bài ấy nghĩ một hồi Rồi nhanh chóng trở về nhà Kiếm thầy Lãng Nhờ thầy giúp sức Thầy ấy hiện giờ cũng đang cư ngủ ở gần đây Thầy điều bộ hớt ha hớt hại Của người phụ nữ này Thầy Lãng vô cùng ngạc nhiên nói lớn Bà làm gì mà như ma đuổi thế Bố Lan vừa thở dốc Vừa cố gắng mãi mới ra hời Tôi mới gặp cô Khả Tình và cậu Khải Cường Hai người họ đã lấy nhau Cô ấy bị mất trí Nghe đâu cậu tử văn chết rồi Thầy lá nghe sòng thất kinh Mặt mày biến sắc Ông rút vội trong tươi áo hai đồng xu Rồi reo xuống đất Sau khi nghiên cứu kỹ càng Sắc mặt ông ấy mỗi lúc mà khó hiểu Bên cạnh Bù Lan bội rục Sao rồi ông Quẻ này nói gì vậy Ông nói mau lên Tôi nóng ruột không chịu nổi đây Thầy lãng chậm giải tiếp lời Bị tế biến giải Chính quẻ tiểu nhân hãm hại Dũng thần được nhật nguyệt sinh phò Thì người bình an Nhưng cầu thần chỉ thế Một hợp nhật bài khổ đồng di Với chú tước khả năng có sự chỉnh cái số sát xảy ra. Nhưng dụng thần vượng thì khả năng vẫn cơ may ngoài bình an. Biến khỏe dài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net